Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kể lại như là để duy trì cái sự sống thôi. Chứ hoàn toàn không phải tỉnh lại khỏe hẳn giống như là lành bệnh. Nghe cô nói tới đó con cũng ngạc nhiên lắm. Con mới hỏi tiếp thì cô giải thích. Cô kể như thế này. Bà cụ từ bệnh viện sau khi hồi sinh lại, mình mới đưa về nhà. Thì để cho bà cũ nằm trên giường. Có điều khi về rồi, nó không giống như trước đây. Người bệnh lớn tuổi rồi, đâu có ăn gì nhiều. Vậy mà lần này bà đòi ăn đủ thứ hết. Rồi có lần bà đòi luộc nguyên con gà cho bà nữa. Lúc đó cô mới nói, Mẹ ơi rụng hết răng rồi, già cả rồi. Lấy răng ở đâu mà đòi ăn đòi xé nguyên cả con gà thì tự nhiên bà cụ nói không có à nha tôi còn trẻ lắm mà mới năm mươi tuổi thôi à làm gì mà không cho tôi ăn đừng nói một con mười con tôi còn ăn hết nè cô Lan nghe vậy cổ sanh nghi lúc đầu cổ tưởng mẹ mình nói sáng nhưng mà cái này không phải mẹ thì tám chín chục tuổi rồi mà cái giọng nói kiểu cách này là của một người trung niên. cô Lan xin nghi có điều theo dõi thấy cái gì ban ngày đó bà nằm im bà không có nói chuyện nếu cho ăn thì bà chỉ ăn cháo ít ít thôi mà khi chiều á chiều nào tối nào cũng vậy cô Lan đều tắm rửa cho bà cho sạch phải nói bà lúc đó ốm lắm dọn dẹn tầm cỡ ba mươi lăm ký thôi người thì yếu đến độ cầm cây muỗng còn rung muốn rớt mà vậy mà lúc cô Lan ẩm bà lên tắm thì bà không có nhẹ mà nặng cả chừng năm sáu chục ký giống như một người đàn ông vậy đàn ông mà nặng ký mà khi tắm cho bà đó ẩm lên nhìn Cô Lan thấy cái chân của bà lạ lắm. Cái lông chân nó trổ dài mọc ra giống như là cái chân của đàn ông mà nó dài hơn bình thường nữa chứ không có ngắn như là của bà trước đây. Rồi có khi ẩm lên đi tắm bà không chịu tắm. Không biết sao, dở chứng rồi. rồi bà lấy cái tay bà cầm cái bàn gỗ bà dịnh chặt lại, không cho ai ẩm, không cho đụng vào. Mà nếu mà ráng ẩm kéo bà lên đó, bà dám kéo nhấc hỏng luôn cái, cái chân lên nữa. Hết sức là mạnh luôn. Rồi tối đến đó, thì bà nói chuyện thị thào giống như những đứa con nít mà đòi ăn bánh ăn kẹo vậy. Lúc đó thì cô Lan nghĩ là chắc bà đã bị dông nhập mà không phải một mà đến ba bốn cái vậy đó. Phải nói cô Lan rất thương mẹ và thương cái xác. Cô Lan biết mẹ đã mất rồi. Thì nghe cái người kia đòi ăn như vậy, đòi uống như vậy, cô Lan cũng có phản hồi lại cô nói. Đây sắp tới hễ tôi nói là phải nghe lời tôi, thì tôi để cho các vị ở trong cái xác này. Tôi để các vị ở trong cái xác này tại vì tôi rất thương mẹ tôi thôi. Tại vì các vị ở trong xác mẹ tôi ngày nào thì coi như tôi còn gần mẹ tôi ngày đó. Tôi nói mấy người nghe, mấy người mà lộn xộn đó là có chuyện với tôi đó. Mấy người không có được hủy hoại cái xác này. Nếu không á, tôi không cho mấy người ăn nữa, mặc kệ mấy người ra sao thì ra. Lúc đó thì bà cụ mới trả lời. <cười> không cho ăn thì đói chết có gì đâu. Ai sợ ai? Cô Lan nghe nói tới đó cũng tức quá, giống như thách thức vậy. Thế là cô xách cái điện thoại lên bật chú Kim Cang ở trên Youtube mở lớn lên cho nghe. Thì khi chú Kim Cang trên Youtube đọc lên, thì bà cụ lăn qua lăn lại ở trên giường, rồi than thở như Giang sinh. Trời ơi trời, tôi có làm gì đâu, tôi nói vậy thôi mà làm gì đánh tôi dữ vậy. Ôi cha đau quá, đau quá, tha đi, trời ơi ác với tôi quá vậy. Thì cô Lan mới nói luôn, Ai biểu, tôi nói rồi, từ đây về sau á, tôi nói mà không nghe là tôi cho chú Kim Cang, tôi cho nghe chú Kim Cang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc